các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chẳng leo lên Hồng Đa đạp máy và bỏ đi, lòng hết sức hối hận. Buổi chiều lúc nôn nóng chờ gặp Trực, Mạc đã định tâm sẽ xông thẳng vào khách sạn hy vọng bắt quả tang Trực và Phượng trong đó, nhưng đến nơi, tự dưng chẳng chột bước, thập thò ngoài cổng nhờ cô nhân viên quản lý gọi Trực ra, rồi lúc đối diện Trực, chẳng tưởng mình sẽ gay gắt cật vấn cho ra lẽ. Đặt thẳng câu hỏi về mối quan hệ giữa Trực và Phượng mà chàng đã biết chắc mười phần là có thật bởi chính ông giáo đường thông báo. Thế mà cuối cùng rồi vẫn chẳng đi đến đâu. Gặp Trực mặc chỉ ú ớ vài câu rồi lồi thủi bỏ đi chấp nhận thua cuộc một cách đơn giản. Chàng toan quay đầu xe trở lại để giải quyết cho dứt câu chuyện nhưng lại tự hỏi để làm gì. Và chiếc hông đa cứ từ từ lan bánh về đến nhà. Bà mẹ đang quét sân dừng tay ngẩn lên hỏi. Ăn uống gì chưa con? Mà không đáp đi thẳng vào nhà, ba mẹ nhìn theo hơi ngạc nhiên về nét mặt bơ phờ của con, bà nói vọng vào: "Này, tối hôm qua bà Quý nó sai cái thằng tí mang sang cho hai cái bánh giỏm, bảo nó đem vào cho thằng hưởng. Sáng nay bố con mày vội quá lại bỏ quên, thôi đem ra ăn đi thôi để lâu nó cứng mất đấy." Mạc vẫn không nói gì, chàng đứng ngồi không yên bước tới bước lui trong căn nhà một lúc rồi lại ra hè lấy Honda phóng đi. Chàng hối hận lúc nãy đã không xông thẳng vào cửa hàng giải khác trong khách sạn Để bây giờ cứ ôm mãi cái thắc mắc là không biết Phượng có mặt trong phòng ngủ của trực hay không Nhưng rồi chàng lại tự án ổi Có hay không thì cũng chẳng quan trọng gì nữa Câu hỏi chính Mạc cần biết là Phượng đã thật sự bỏ chàng hay chưa Đến trước cổng nhà Phượng Mạc tắt máy xuống xe Dắt bộ vào sân Bà Đường đang ngồi trên chiếc ghế mây cũ bên cạnh hai đứa con Em của Phượng dán mắt vào mạng ảnh TV chầm trồ khen ngợi trực khéo chọn trước truyền hình rất sắc nét để biếu gia đình bà. Ông Đường vì còn bất hòa với vợ đồng thời khinh bỉ cái TV màu mà ông cho là quà tặng bất chính của trực nên đã rút lên nằm trên gác xếp sau bữa ăn tối tẻ nhạt. Mạc dừng xe bước lên thềm và ho nhẹ một tiếng. Bà Đường giật mình quay ra nhìn Mạc biến sắc. Thằng phải gió này đến đây làm gì nữa? Bà tự nghĩ và bảo hai đứa con đi chơi để bà tiếp khách. Lúc trẻ Trần Trở không muốn đứng dậy mà phải nạt hai ba lần chúng mới miễn cưỡng kéo nhau ra sân. Bà cố nở nụ cười xã giao để đón Mạc. <cười> Cho lại chơi. Mạc gật đầu lễ phép, "Thưa mẹ." Nói xong chẳng tự hỏi tiếng mẹ mà chẳng vẫn dùng có còn đúng nghĩa nữa không. Chẳng hỏi trống không. "Phượng có nhà không ạ?" Ba đường vẫn chưa đủ can đảm nói thật, bà giả vờ ngơ ngác. "Ơ um, oh hay." Bác tưởng là nó ra ngoài hiệu sửa xe với cháu chứ. Mạc Trật nghĩ ngay đến Phượng giờ này đang nằm gọn trong cánh tay xương sẩu của Trật, lòng chàng quặn lên một nỗi đau vô bờ, chàng cúi đầu chớp mắt mau không biết nói gì thêm, bà Đường đứng yên giữa khung cửa, không ngỏ lời mời Mạc vào nhà như thường lệ, chàng lắm ngóng đan hai bàn tay vào nhau, rồi ngẩng lên buồn bã chào. Thưa bác, thôi con về. Bà Đường nói như xe vui. Ừ, về đi cháu. Từ trên ghế sếp, ông Đường chạy nhanh xuống, ông quăng chiếc quạt giấy lên bàn ăn, bước ra cửa và gọi Mạc. "Anh Mạc, anh Mạc đấy ư? Vào vào vào đây đã." Bà Đường đưa mắt nhìn chồng căm tức nhưng không dám lên tiếng phản đối, bà bỏ vào trong nhà, để mặc chồng và thằng rể hụt kéo nhau vào phòng khách. Ông Đường bảo Mạc ngồi, rồi với tay tắt tivi. Ông ngồi xuống chiếc ghế đối diện Mạc và quay vô bếp cất tiếng gọi. "Bà ra đây một lát đã." Không có tiếng trả lời, ông Đường nhắc lại hai ba lần nữa, bà Đường vẫn chẳng thèm đáp. Ông thở mạnh bước vào bếp, thấy vợ đang vục tay vào hai thùng đậu đen nhặt sạn và những hạt đậu bỏ vào cái bát sành bên cạnh. Ông chưa kịp nói gì thì bà vợ đã rít hai hàm răng, trợn mắt mắng ông. "Rồi ơi, tôi đã tống cổ nó đi cho khuất mắt, ông còn giữ lại làm cái gì? Chỉ mua việc không à?" Ông Đường cố nhìn để khỏi lớn tiếng. Nói với nó một tiếng cho rõ ràng. Dù thế nào đi nữa nó cũng là hàng con trống, không việc gì phải nói, vài hôm nữa thì nó khác biết. Ông Đường giải thích, không làm như thế được, mình là người lớn, đừng có để người ta khích. Đứa nào khinh, tôi và vào mạn chứ lại ông gia bảo nó về đi, có gì thì con Phượng sẽ nói với nó. Ông Đường cương quyết, tôi muốn bà và tôi bảo nó một tiếng, con Phượng đời nào còn gặp thằng Mạc nữa mà mà mà nói với lại chả nói, ngu vừa vừa chứ. Tôi nói với ông, nói với nó thì thì tôi với ông mà nói với nó thì nó lại cho là mình sủi con phượng bỏ nó, tha cứ hai đứa chúng nó bán với nhau là được rồi." Ông Đường nhấn mạnh, "Thì bà sủi thật chứ còn." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net